chương sáu trăm chín mươi ba chó căn chó một miệng lông vừa vặn thu sạch chương sáu trăm chín mươi ba chó căn chó một miệng lông vừa vặn thu sạch đế lăng một chỗ khác một đạo thân mang bắt quái đạo bảo tay cầm quạt lông thanh niên dạo bước mà đi thanh niên trên thân có cực hạn đạo vận chạy xuôi trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất cùng nơi này thiên địa đại đạo đều cùng nhau làm khế hợp đế lăng bên trong cơ duyên vô số chính là không biết có thể có ta v ậ n cần thiết thanh niên tự lẩm bẩm hắn chính là vô lượng đạo quán chí cường tiên tiêu người mang đạo pháp bản nguyên ngọc đỉnh tiểu chân nhân lại g i i biển các đại vũ trụ thực lực của hắn cũng coi như được siêu quần trên khí tức c à n g lá sâu không lường được không biết cái kia bất tử thiên hoàng truyền nhân phải chăng cũng ở chỗ này ngọc đỉnh tiểu chân nhân lẩm bẩm nói hắn dám đến nơi đây trên thân khẳng định là có át chủ bài hắn biết bất tử thiên hoàng truyền nhân công pháp tu luyện thần thông chuyên khắc bọn hắn viễn cổ thế lực thần thông nhưng bây giờ hắn có át chủ bài ra chỉ, căn bản cũng không cần lại kiên kỵ cái gì ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên một tiếng vang thật lớn một đạo không gì sánh được sáng trói đại ấn hướng hắn đánh tới nghị không ra các ngươi viễn cổ thế lực người lại còn dám đổi tới nơi này cũng được trên người ngươi đạo pháp bản nguyên ta liền thu nhận người tới chính là hoa h hắn hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm ngọc đỉnh tiểu chân nhân trong lòng vô cùng kích động chỉ cần đem đạo pháp bản nguyên cũng cho dung luyện hắn bất tử thiên hoàng công nhất định có thể đại thành đến lúc đó thực lực của hắn sẽ trở nên so hiện tại càng mạnh xem ra ngươi cũng tới đến nơi đây ngọc đỉnh tiểu chân nhân cũng là đưa tay một trưởng phanh hư không d u n g động ngọc đỉnh tiểu chân nhân lẫn người tiến lên muốn áp chế hoa thiệu coi là ỵ vào bất tử thiên hoàng công liền có thể hoành hành không sợ xem ra ngươi cũng là có chuẩn bị mà đến a hoa thiệu cười nhạt một tiếng đồng dạng xuất thủ trong khoảnh khắc song p ư ơ n g giao thủ không dưới trăm chiêu mỗi một chiêu đều đất dung núi chuyển khí thế rộng rãi bất quá luận thực lực hay là hoa thiệu càng hơn một bậc hắn một kích toàn lực lập tức ngọc đỉnh tiểu chân nhân trong tay q u ạ t xếp vỡ vụn thần tính sói mòn hầu như không còn ngọc đỉnh tiểu chân nhân xoạt xoạt xoạt lui về sau mấy chục bước khoe miệng có vết máu tràn ra kết thúc hoa thiệu trong mắt sát cơ lộ ra n ô ra tay chiều bái ngọc đỉnh tiểu chân nhân chán vô tới người sau chắp tay trước ngực mặc nghiệm c h ú ngữ lập tức trên người hắn có kim quan óng ánh nở rộ không gì sánh được thần thánh tựa như thiên thần hạ phảm cương đại dư ba trong nháy mắt đem hoa thiệu t ấ n bay ra ngoài ân hoa thiệu t o mày có chú bất quá cũng vẹn vẹn cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi có át c h ủ bài đích thật là chuyện tốt chỉ là đáng tiếc hoa thiệu lắc đầu hướng phía một phương hư không hô v â n phi huynh đến lượt ngươi xuất thủ ngay vậy ngọc đỉnh tiểu chân nhân thần sắc giật mình một giây sau phía sau có c ư ờ n g phong đánh tới hắn toàn thân dọa ra một tầng mồ hôi lạnh muốn tránh né đã thấy hoa thiệu đã sớm chuẩn bị thiên l a địa võng trong tay hắn tế ra phát bảo một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng trong nháy mắt đem hắn bao phủ để hắn khó mà động đậy phanh một tiếng vang thật lớn ngọc đỉnh tiểu chân nhân thể nội khí huyết cuột sắc mặt trắng bệnh bên ngoài thân Đạo Văn cũng ngọc đỉnh tiểu t r â n nhân khó có thể tin nhìn xem hoa vân phi hắn nhớ mang máng người sau rõ ràng là cổ tiên thư viện người thật không nghĩ đến vậy mà lại cùng bất tử thiên hoàng truyền nhân cấu kết cùng một chỗ hoa vân phi cũng không nhiều lời tiếp tục xuất thủ hoa thiệu bên này cũng tế gia đại thần thông hai mặt giáp công bên dưới ngọc đỉnh tiểu t r â n nhân lập tức vẫn lạc bất quá hoa thiệu cũng không nội vã dung luyện ngọc đỉnh tiểu t r â n nhân thể nội đạo pháp b ả nguyên n không khí tại thời khắc này trở nên có chút cổ quái hiển nhiên hắn cũng tại đề phòng hoa vân phi hoa vân phi trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu đột nhiên hắn xuất thủ một tay lấy ngọc đỉnh tiểu chân nhân thi thể đoạt lại vân phi huynh ngươi đây là ý gì hoa thiệu cho mày hắn không nghĩ tới hoa vân phi sẽ ở lúc này đột nhiên phản bội hoa thiệu huynh kỳ thật ta đều biết đợi ngươi dung luyện đạo pháp bản nguyên thiên hoàng công hướng tới đại thành sau ngươi sẽ đối với ta xuất thủ thà rằng như vậy chẳng hiện tại liền mở rộng đi hoa vân phi thản nhiên nói vân phi huynh ta thế nhưng là một mực lấy ngươi làm người một nhà a hoa thiệu bỉ cười n h ạ nói b à tay hắn có sức mạnh lại chậm dãi hội tụ có đúng không hoa vân phi cũng là cười nhạt đột nhiên sau một khắc hai người đồng thời xuất thủ. hoa thiệu thi triển bất tử thiên hoàng công khi tức cường đại một mạch hướng hoa vân phi dũng manh lao tới mà hoa vân phi cũng tế ra át chủ bài hai người này tại thời khắc này rốt cục không nể mặt núi v i anh song phương lẫn nhau công phạt pháp tác dư ba tiếng r u n g thư không đều bị chấn phát ra tiếng ầm ầm đây là lại đế l ă n g bên trong nếu là lại bên ngoài không gian đều muốn bị đánh sập một phen giao thủ sau hoa thiệu trong mày ngươi đến cùng được cơ duyên gì lúc mới bắt đầu nhất thực lực của hắn hoàn toàn có thể áp chế hoa vân phi nhưng vừa mới qua đi bao lâu người sau thực lực vậy mà mạnh đến cùng hắn lực lượng ngang nhau trình độ cái này khiến hoa thiệu trong lòng khó mà tiếp nhận liền để ngươi coi cái minh mạch quỷ ta sắp trở thành hoang mãng vũ trụ c h i chủ còn có cái bí mật ngươi chỉ sợ không biết hoang mãng vũ trụ vốn là ta mạch này t i ê n chủ mở cái gì ngay vậy hoa thiệu trong lòng không gì sánh được khó chịu khó trách giá hỏa này vậy mà lại hoang mãng trong vũ trụ thoát thai hoang cốt không nghĩ tới cái này lớn nhất cơ duyên vậy mà để hắn chiếm được giờ khắc này hoa thiệu trong lòng đột nhiên có một cái điên cuồng suy nghĩ dứt khoát xử s u ố t toàn lực c h ấ n sát hoa vân phi dung luyện trong cơ thể hắn huyết mạch cướp đoạt trên người hắn tất cả cơ duyên trí bảo cùng cường giả t r u y ề n thừa đến lúc đó là hắn có thể trở thành hoang mãng vũ trụ chủ nhân mới nghĩ đến cái này hoa thiệu cắn r ă n g một cái trực tiếp lấy ra một bình tăng cường tu vi rửa hoàn một mạch nuốt vào trong bụng hoa vân phi trong nháy mắt liền đoán được hoa thiệu dụ ý không cho hắn luyện hóa thần đan cơ hội xông về phía trước cứ như vậy giữa song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt mỗi một lần chiêu thức ở giữa va chạm đều có thể nhấc lên cực lớn dư ba đúng lúc này một đạo cười lạnh ung n g chuyển đến thủ tục tương tản gà nhà bôi mặt đá nhau có ý tứ có ý tứ à. một mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt đây hết thảy nhìn người tới sau hai người này đồng thời đều ngừng lại cơ thị thiếu đế hoa vân phi nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng của hắn buồn b ự c giất mỗi đến thời khắc mấu chốt làm sao luôn luôn có thể đụng tới ra hòa này hoa vân phi cũng không nghĩ nhiều nữa ngược lại hướng khương thái nhất đ á n h tới hắn cũng không tin át chủ bài ra hết tình hồ dưới còn có thể không phải cái này cơ thị thiếu đế đối thủ thấy thế hoa thiệu cũng không có vội vã động thủ dưới mắt việc cấp bách là đem ngọc đỉnh tiểu chân nhân thể nội đạo pháp bản nguyên luyện hóa hết đem bất tử thiên hoàng công tu luyện tới hoàn mỹ trình độ về phần khương thái nhất cùng hoàng vân ph hắn ngược lại là hy vọng hai người này tốt nhất có thể l i ề u cái lưỡng bại cầu thương đến lúc đó lại thu sạch rơi đại tu di ấn hoa vân phi hét lớn một tiếng trong tay có ấn ký màu vàng lấp lóe bỗng nhiên ném ra đạo này đại ấn màu vàng nóng trên có đạo văn lưu chuyển mấy hơi ở giữa phóng đại mấy chục lần bay thẳng đến khương thái nhất đập tới a đây cũng là người mới lấy được cơ duyên sao khương thái nhất lẩm bẩm nói mảy may cũng không kinh ngạc trở tay chính là một trưởng phanh ngập trời tiếng vang cường thế nghiền nát hoa vân phi công kích sau khương thái nhất lấn người mà lên lập tức một trưởng vô g a phanh một tiếng vang thật lớn hoa vân phi tựa như bao cắt giống như xa xa bay ngược ra ngoài làm sao có thể trong miệng hắn ho ra máu trong mắt tràn đầy trấn kinh bây giờ thu vi của hắn thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong a lại hướng lên chính là nhân đạo đỉnh cao nhất có thể thậm chí ngay cả cái này cơ thị thiếu đế một chiêu đều gánh không được chương sáu trăm chín mươi bốn nhất cuối cùng truyền thừa chi điệu chương sáu trăm chín mươi bốn nhất cuối cùng truyền thừa chi điệu tại sao có thể như vậy ta không tin ta không tin trải qua vô số gặp chắc trở một đường tìm được cơ duyên trí bảo dựa vào thiên mệnh gia thân đại khí vận gia thân hắn mới đi tới hôm nay n g hắn ĩ đ toàn h ể g thân thiếu đế b chi xương cốt vỡ vụn rác lợi sụp da không ngừng chảy máu như thế nào hoa vân phi khí tức trở nên không gì sánh được bề mại cho dù hắn lấy được cơ duyên lại nhiều thì như thế nào cuối cùng còn không phải muốn cho t h ư ơ n g thái nhất làm áo cưới khương thái nhất cũng không có lại nói nhảm pháp tướng đại thủ đ ố n g nhiên một nắm hoa vân phi triệt để sụp đổ liên đối thần hồn đều bị trôn vùi trên người hắn tất cả cơ duyên trí bảo cùng một chút còn chưa tới kịp luyện hóa tiên đạo vật chất tất cả đều đã rơi vào khương thái nhất t r i thủ cùng lúc đó một tầng vầng sáng từ hoa vân phi trong thi thể bay ra trong nháy mắt tràn vào khương thái nhất trong đầu giờ k h ắ c này khương thái nhất đột nhiên cảm giác hắn cùng hoang mãng vũ trụ đại đạo quy tắc phảng phất có liên hệ nào đó mà lại nhìn thấy hoa vân phi bị k ư ơ n g thái nhất chém giết sau cách đó không xa hoa thiệu toàn thân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xu thương thái nhất lại đem ánh mắt đặt ở hoa thiệu trên thân mà lúc này hoa thiệu vừa mới dung luyện đạo pháp bản nguyên tuy nói trên thực lực tăng lên không ít nhưng giờ phút này trong lòng của hắn vẫn như cũng là có chút không chắc thế là hoa thiệu tế ra một tấm phụ triện muốn thoát đi chạy thương thái nhất nghiền ngẫm cười một tiếng sớm tại trước đó hắn liền đã âm thầm phong tỏa mảnh không gian này liền ngay cả một con rồi cũng bay không đi ra làm sao lại thành như vậy làm sao lại thành như vậy hoa thiệu kinh hãi hắn phát hiện hắn căn bản không trốn thoát được phản phất bị quỷ đả tường giống như lại nguyên địa xoay quanh từ bỏ đi trên người ngươi hết thể tất cả đều sẽ cho ta làm áo、cưới. Thái nhất nhàn đỉnh dạo bước, hoa ư thiệu, thiệu ngoài mạnh trong yếu đạo thương thái nhất cũng lười phản ứng đối phương một bàn tay quăng tới đám giận hoa thiệu mắng to một tiếng thế ra thần thông chống cự không chết thiên hoàng công bị hắn thi triển đến cực hạng vê anh soát soát s o hoa thiệu lui về sau mấy chục bước bên ngoài thân có vết nước kéo dài sắc mặt không gì sánh được chấm bệnh cho dù hắn không chết t i ê n hoàng công đã viên mãn trên thực lực so với trước đó mạnh không ít vẫn như trước không phải khương thái nhất đối thủ khương thái nhất hai tay nâng lên hai sợi liệt diễm chính là hỗn độn chân hỏa cùng thái âm thiên hỏa cái này hai đạo liệt diễm trong nháy mắt bao phụ lại hoa thiệu đây là muốn đem hắn cho tươi sống luyện hóa hết muốn sống luyện ta si tâm vọng tưởng hoa thiệu giận dữ tiếp tục thôi động không chết t i ê n hoàng công hắn khí cơ lần nữa khắc lại một lần tăng v ọ g nhưng mà lại là không làm nên chuyện gì cuối cùng nương theo lấy một tiếng hết thảm hoa vân phi cả người bị tươi sống luyện hóa chỉ để lại cực kỳ tinh t h ầ n lực lượng bản nguyên sau đó khương thái nhất trực tiếp đem tất cả lực lượng bản nguyên toàn bộ hấp thu luyện hóa sau đó chính là đế lăng này bên trong sau cùng đại cơ duyên khương thái nhất tự l ầ m b ầ m sau đó liền biến mất ở nguyên địa bốn hoang mang vũ trụ chi chủ lưu lại di tích bản thân liền là do quy tắc tạo dựng trong đó phạm vi bao la vô cùng càng là hướng chỗ sâu đi đạt được cơ duyên trí bảo cũng liền càng tốt đạo lý đồng dạng gặp được nguy cơ cũng càng mạnh bởi vậy có thể đi đến chỗ sâu nhất thiên k i ê u không gì sánh được thưa tớt nhưng đối với khương thái nhất mà nói cái này cũng không tính là cái gì hắn lúc này đã đi tới chỗ sâu trước mắt vẫn như cũng là một phiến đại dương mênh mông cùng ban đầu thứ thái nhất g biển lẩm bẩm nói tuy nói những trận pháp này cao thấp không đều số lượng đông đảo nhưng lại không làm khó được hương thái nhất đang lúc hắn phải có điều hành động lúc sau lưng truyền đến một đạo thật thà thanh âm thiếu đế điện hạ k hương thái nhất nghe tiếng quanh người phát hiện người tới chính là thái long lại bên cạnh hắn còn đi theo một cái thân ảnh tiểu tiểu chính là ti tan đế tộc tuyệt đại minh châu thái tuyết phương tóm lại lại đối mặt khương thái nhất thời thái tuyết phương rõ ràng có chút e ngại từ lúc được chứng kiến khương thái nhất thực lực sau nàng cả người đều kém chút bất cứ thái long ngươi tới trước một bên khương thái nhất cười nói thái long thật t h ả gãi đầu một cái không biết khương thái nhất đang suy nghĩ gì nhưng vẫn là đi tới một bên sau đó khương thái nhất ánh mắt đặt ở thái tuyết phương trên thân tuyết phương cô đ ư ơ n g ta nhớ được trước ngươi đã từng nói muốn cùng ta luận bàn một trận a nếu không ngay ở chỗ này thử một chút Khương thái n h ấ thuyết lộ ra một bộ ra tự c o là nụ cười ái hòa được nghe lại khương Thái t u phương toàn thân nứa ra mồ hôi lạnh tên trước mắt này nhìn người vật vô hại một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng trên thực tế chính là cái đại ma đầu a đoạn thời gian trước khương thái nhất bày ra thực lực lấy thủ đoạn thiết huyết liên tục chém giết nhiều tên hoang mãng vũ trụ các lộ thiên kêu hình ảnh còn tại trong ố c nàng c h ẳ n ngập vung đi không được nàng nếu là cùng ra hỏa này l u ậ i bàn đây không phải là tìm thai vạ sao cái này ta hôm nay có chút không thoải mái đổi với đi thái t u y ế t phương giả bộ như một bộ không thoải mái bộ g á n đạo lúc này càng ngày càng nhiều người đều hội tụ đến nơi đây trong đó có không ít người quen tỷ như mộ dung đế tộc mộ dung hoàng mộ dung thiên hùng xích vũ đế tộc xích vũ thiên tuyết doanh thị đế tộc thắng thản nhiên chờ chút trừ cái đó ra còn có hoang mang vũ trụ đạo tộc người cùng tam hoàng điện thiên tiêu một mực đối với khương thái nhất ôm lấy địch lý địa hoàng tử thình lình cũng ở trong đó cơ thị thiếu đế địa hoàng tử ánh mắt băng lãnh linh tiên người cái chết để hắn đối với cơ thị thiếu đế địch lý rất lớn đương nhiên hiện tại còn không phải động thủ thời điểm thiên hoàng điện thiên, thiên tử một mặt hiếu kỳ đánh giá khương thái nhất trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì Bây giờ, hoang mãng vũ trụ cùng giới ngoại đế tộc người đều đến đ ô n g đủ bất quá song phương đều khắt chế không có động thủ cơ duyên trí bảo trọng yếu nhất giao thủ cái gì cũng đã nhận được phía sau lại nói cái này trên mặt biển trận pháp rất nhiều sát trận mánh liệt môn u trống g ô n g vượt qua sợ là rất khó a mộ dung hoàng lẩm bẩm nói hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái kia trên mặt biển sát trận cơ hội là lẫn nhau giáp giới phá một cái trận pháp lập tức liền sẽ tiến vào đến kế tiếp trong trận pháp lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại dù là có thể liên tiếp thành công phá trận nhưng cũng lại không nổi đại lượng tiêu hào rất dễ dàng bị kéo chết nhưng mà đúng vào lúc này nơi xa có khói đặc bốc lên một chiếc vô cùng to lớn thuyền hướng bên này bay tới ánh sáng cầu vồng bắn nhanh bao phủ tại tất cả thiên kiêu trên thân một giây sau tất cả mọi người xuất hiện ở chiếc thuyền cổ này bên trong cũng không biết trải qua bao lâu đám người chỉ có thể nghe được róc rách tiếng nước chợt thấy phía trước nồng vụ tiêu tán lộ ra một góc ánh sáng đó là một tòa không gì sánh được to lớn sừng s ữ n tại nhất quấy hùng v ĩ kiến trúc không gì sánh được cổ lão tan g thương tòa kiến trúc này mặt ngoài tuyên khác đầy phủ văn cổ xưa một chút phủ văn đều bị cho bụi che đậy nhưng trên đó thần tính vẫn như cũ trong h h thoảng huy ỉ n lăng bên t đạo có đây đế lấp lué là mới lòng ớ n nhất duyên Trường Tinh thiên cộng tôn, Trường Tinh thiên cộng tôn, Trong chư chí. chư chí. cơ đặc, đặc, dày A. la la giả giả 695 695 l dày đế đế ý ý tất cả mọi người rung động tại cái kia cổ kiến trúc trên có các loại dị tượng hiển hóa không gì sánh được trang nghiêm túc mục trong lúc mơ hồ tản ra khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé đây mới là truyền thừa c h i địa nơi đây tốt nhất cơ duyên nếu là có thể đến truyền thừa này lo gì ngày khác không có khả năng của thời tất cả mọi người hô hấp dồn dập ánh mắt tràn đầy cực nóng tuy nói bọn hắn đều có thể đoán được khả năng có thiên mệnh truyền thừa giả đã xuất hiện nhưng tất cả mọi người trong lòng cũng còn ôm lấy huyết tưởng vạn nhất ma xui quỷ khiến bên dưới bọn hắn có thể thu được truyền thừa đâu người cũng nên có mộng tưởng nếu như ngay cả mộng tưởng đều không có cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào t o a kêu kiến trúc cổ lão bên trên tổng cộng có hai cái cửa lớn trên cửa đá dính đầy cho bụi lờ mờ có thể nhìn thấy tuế nguyệt dấu vết lưu lại hai cái cửa có thiên tiêu nghi hoặc nhưng cũng không có để ý nhiều bay thẳng đến bên trái cửa lớn mà đi còn ch đạo đại môn kia phản g phất có linh trí giống như tự hành mở ra chói thai tiếng vang làm cho tâm thần người rung động một cỗ khói đặc sông vào núi cổ lao khí tức mục nát tràn ngập trong hơi thở mấy cái thiên tiêu cũng còn không có kịp phản ứng đột nhiên chỉ gặp cái kia đạo đen như mực trong môn có hai đạo kim quan g bắn nhanh mà ra thao thiên uy ép đánh tới để cho người ta khó mà bảo trì thế đứng thung t h u n g mấy cái thiên tiêu không bị khống chế quỳ trên mặt đất cùng lúc đó kim quan bắn địa chỉ gặp mấy cái kia thiên tiêu cũng còn không có kịp phản ứng thân thể liền trong nháy mắt hoa đá liên đới nguyên thần đều bị trong nháy mắt xóa đi cùng lúc đó chân trời có màn sáng hiện hiện tự tiện xông vào đế là người chết mấy cái này cổ lao chữ lớn hoàn toàn do thiên địa đạo pháp phát h ỏ a ra đến mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa tinh thiên vĩ lực giống như khí cơ dù là chỉ là đối mặt l i ế c mắt một chút đều để người thần hồn rung động phản phất lập tức liền muốn bị nghiền nát tại sao có thể như vậy đây chẳng lẽ là tử môn có thiên tiêu hai nhiên có thiên tiêu sợ hãi bọn hắn tới đây đều là chạy cơ duyên trí bảo tới chẳng ai ngờ rằng trong lúc bất trợn sẽ phát sinh chuyện như thế bất quá cũng may trước đó đã có người lầm mở tử môn làm người mở đường cái t i ê bên phải cửa nhất định chính là sinh môn làm hoang mang vũ trụ tri chủ cường giả như vậy lưu lại một mảnh di tích đem truyền thừa giữ lại trong đó đợi người hưu duyên đến chắc chắn sẽ không đối với kẻ đến sau đổi tận giết tuyệt không phải vậy truyền thừa của hắn làm sao có thể truyền xuống dưới đâu ông ý nghĩ như vậy mọi người đi tới bên phải cánh cửa đá kia trước hay là loại kia để cho người ta thần hồn phát r u n thanh âm khi tức cổ xưa đập vào mặt bất quá lần này cũng không có lại xuất hiện ngoài ý muốn gì thương thái nhất đôi mắt l ó e lên trong n g á y mắt tiến vào bên trong thấy thế những người khác cũng là theo sát phía sau ai cũng không muốn dứt lại phía sau người khác bước vào trong đó chạm c h mặt tới í những là một tượng đạo bưng khang đại đạo. đá bưng sưng khang Vô số s Những tượng đá này đá cái ó thể là, là, là, là c kia ế m c tuyên khắc bên trên đạo văn chính là hoang mã vũ trụ nguyên thủy nhất đạo nói rõ những tượng đá này binh rong đều là hoang mã vũ trụ chi chủ lưu lại thủ đoạn phải biết có thể độc lập mở một phương vũ trụ đồng thời tự sáng tạo thiên địa đại đạo loại thần thông này tồn tại sớm đã đạt đến không thể nghe thấy kỳ danh không thể gặp nó chạm tồn tại vô luận là sẽ đi qua lại tương lai hay là hiện tại loại tồn tại này trên thân đều có nồng hậu dày đặc mê vụ che đậy thiên cơ đều không thể khám phá bởi vậy hoang mãn g vũ trụ c h i chủ lúc trước khẳng định cũng không ít thực lực cường đại d ư ớ i trướng cũng l i ề n tại tất cả mọi người bước vào trong đó sau đột nhiên những cái tia lạng ý tưởng đã vậy mà nhao nhao rung động đứng lên phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đây cũng là tình h u ố n như thế nào đều tới đây chẳng lẽ còn có khảo nghiệm cơ duyên trí bảo không phải năng giả cư chi sao vì cái gì chắc chắn sẽ có loại này loại kia khảo nghiệm những tượng đá kia có vấn đề bọn hắn trên người bọn họ khí tức làm sao khủng bố như vậy tựa như là dùng người sống tế luyện đi ra có thiên tiêu mở to hai mắt nhìn dù giọng nói mỗi một đạo tượng đá đều mang cực lớn u y áp một chút thực lực yếu giờ phút này đã khó mà động đậy thậm chí toàn thân gân cốt băng liệt miệng phun màu tươi bị trọng thương chỉ có thực lực đầy đủ thiên tiêu mới có thể miễn cưỡng chống cự nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng chữ vị truyền thừa chi địa phạm vi cực lớn trong đó cơ duyên tất nhiên không ít mọi người riêng phần mình tách ra hẳn là đều sẽ có không ít thu hoạch thương thái nhất trầm giọng nói một bên cơ thị đế tộc một đám thiên kiêu nhao nhao gật đầu lập tức hướng phương hướng khác nhau lao đi bọn hắn cũng đều minh bạch mặc dù có thể một mực đi theo nhà mình thần tử sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng chuyện này đối với bọn hắn thực lực tăng lên là không có một chút tác dụng nào cũng liền vào lúc này những tượng đá kia đều động phản phất bị kích hoạt lên giống như đưa tay hướng bốn phía thiên kiêu chân giết có tượng đá toàn thân lấp l o ạ kim quang cầm trong tay phương thiên hòa kích khí tức như rồng một chiêu một thức đều có thể nhấc lên uy thế khủng bố có một ít thằng xui xẹo đều không có kị khương thái nhất bên này cũng có tượng đá đánh tới bất quá đối với khương thái nhất mà nói những tượng đá này căn bản tính không được cái gì nắt khương thái nhất khé quát một tiếng đưa tay chính là một trưởng đại ấn nổi bật như trên thương tri thủ ẩm vang rơi xuống phanh phanh phanh một tôn tiếp một tôn tượng đá bị chấn nát khương thái nhất như vào chỗ không người một đường quét ngang trọn vẹn vỡ nát mười mấy tôn tượng đá đi tới chuyển t h ừ a c h i địa c h ỗ sâu trên đường đi hắn gặp được không ít cơ duyên trí bảo có thể là một chút tiên đan thần dược có thể là một chút kỳ chân dị bảo thậm chí còn có đại đế kinh văn chân tiên kinh văn chân thiên khi đối với bình thường thiên tiêu mà nói c h í bảo như thế đây chính là bánh trái thơ ngon nhưng thương thái nhất thật sự là có chút không để vào mắt h á n tầm mắt độ cao g i ã vọng to lớn mấy món tiên kinh tiên khí còn chưa đủ lấy để tâm hắn động chốc lát sau thương thái nhất đi tới trong một tòa thiền địa ân có chút ý tứ thương thái nhất giờ phút này phảng phất có sợ cảm ứng lập tức liền đi đi vào nơi này không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo cũng không có cái gì kỳ chân dị vật càng không có kinh văn gì tiên khí nhìn không gì sánh được keo kiệt duy nhất để cho người ta chú ý chính là tấm tia tinh la dày đặc giang khắp nơi bàn cờ phía trên quân cờ đen trắng cùng nhau rơi mỗi một con cờ phảng phất đều đối ứng một phương chư thiên tinh thần không gì sánh được huyền diệu trong đó phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đại trí tuệ dù là trải qua vô số tuyến n g u y ệ t những quân cờ này bên trên đều không có nhiễm bất luận cái gì cho b ụ i lại bàn cờ đối diện có bộ đoàn lơ lửng ta cảm ứng không có sai thương thái nhất lẩm bẩm nói nơi này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên cơ duyên thương thái nhất không chút do dự ngồi ngay ngắn ở một cánh trên bộ đoàn một đoạn thời khắc quanh người hắn cảnh tượng phát sinh biến hóa n g h i ê n trời lệ đất hắn xuất hiện ở mên mông bắt ngát trong hư không vũ trụ. Bốn phía, vô số sinh phía, vô một ệ n tinh lơ lửng, đỉnh đầu tinh hà treo lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh la dày đặc, tinh huy mê ngông, trên thị giác khiến người vô cùng rung h hà huy thị cổ đặc, giác treo tầm mắt tới, lơ lơ la đầu đ dày mê vô n g m ộ đầu dòng sông thời gian xuất hiện lại dưới chân hắn có thể rõ ràng nghe được gào hảo tiếng nước chảy mà cực kỳ để khương thái nhất kinh ngạc là lại hắn đối diện đứng vững vàng một đạo toàn thân bao phủ tiên huy không cách nào thấy rõ gương mặt thân ảnh nếu là đoán không sai đây chính là mở hoang mãng vũ trụ vị tồn tại kia hoặc là nói là đời trước hoang mãng vũ trụ tri chủ lưu ở nơi đây tinh thần ý c h ư c h ư ơ i sáu sau cùng khảo nghiệm sau cùng khảo nghiệm ngay tại khương thái nhất suy tư lúc đột nhiên trên đạo thân ảnh kia bộc phát vô lượng ánh sáng cầu v ồ n g trứng mắt màn ánh sáng trong nháy mắt đem khương thái nhất bao phủ bất quá khương thái nhất cũng không cảm giác được nguy hiểm hắn phát giác toàn thân phảng phất ngâm lại trong ô tuyển toàn thân lô chân lông mở ra vô cùng dễ chịu cùng lúc đó lại trong đầu hắn nổi lên cực cổ thời kỳ hình ảnh có cự thú h ì n h hành xương bá thiên địa có cự nhân chinh chiến cổ tinh vẫn diệt có đại năng một kiếm khai thiên địa một chỉ định cắn khôn có trí cường tay xé hư không độc tích một phương thiên địa đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn ngập khương thái nhất bất tử bất diệt tuyên cổ vĩnh tồn cùng lúc đó hương thái nhất khí tức trên thân bắt đầu tăng gọn như nước sông cuồn cuộn t ầ n g tầng, tầng khuấy động không nhận quy tắc hạn chế liền có thể đi vào đế cảnh hương thái nhất thần sắc kinh ngạc lúc này đỉnh đầu hắn lơ lửng đế đạo hà quang phía sau các loại dị tượng hiển hóa không sai hắn đột phá tu h vi liên tiếp tăng gọn đi vào đế cảnh bất quá nhưng lại chưa dung hợp thiên đạo ấn ký đây là bởi vì hoang mãng vũ trụ tri chủ nguyên nhân sao hương thái nhất tự lẩm bẩm đúng lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân chỉ gặp có mấy người đi đến chính là tam hoàng điện ba vị hoàng tử trong đó địa hoàng tử chính lạnh lùng nhìn xem khương thái nhất trong mắt sát cơ hiện hiện hoan ra ngõ hẹp bên trên giết hắn địa hoàng tử lớn tiếng nói hắn đã đem khương thái nhất xếp vào cựu địch trong danh sách nếu không phải người sau linh t i ê n người cũng sẽ không chết thiên hoàng tử cùng nhân hoàng tử cũng đồng loạt ra tay bọn hắn tam hoàng điện vô số cường giả chết bởi cơ thị đế tộc chi thủ nếu đánh không lại cơ thị đế tộc những lao quái vật kia vậy trước tiên từ cơ thị thiếu đế bắt đầu nhưng mà bọn hắn lại là chọn sai mục tiêu đối mặt ba người này công kích khương thái nhất mảy may đều không hoảng hốt chỉ gặp hắn có chút năm tay toàn thân kim quang nở rộ đế đạo khí tức phô thiên cái địa manh liệt mà đến vê anh nổ vang dung trời ba đạo thân ảnh như đ ó n g cắt túi giống như bay rớt ra ngoài k h n g địa hoàng tử toàn thân che kín vết dạn g trong mắt tràn đầy hãi nhiên làm sao có thể ngươi vậy mà đi vào đế cảnh thanh đạo lại chưa dẫn phát thành đạo cướp ngay cả thiên đạo ấn ký cũng không dung hợp cái này sao có thể hẳn là ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực ba người này t h ầ n s ắ c hãi nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tin theo lý mà nói thanh đạo cướp cùng thiên đạo ấn ký là đi vào đế cảnh nơi mấu chốt nhưng trước mắt này cái cơ thị thiếu đế vì sao như vậy không giống bình thường người chết là không cần biết quá nhiều thương thái nhất cười nhạt một tiếng vừa xài bước ra đại thủ đống nhiên hướng xuống nén phanh đ ị a hoàng tử trước hết nhất không chịu nổi thân thể giữ dằn máu tơi ư bắn tung tóe cuối cùng tiêu vẫn cơ thị thiếu đế chẳng lẽ ngươi muốn chém tận giết tuyệt thiên hoàng tử cũng không có ban đầu ngạo khí dốc hết toàn lực muốn chống cự lại là vô dụng công cuối cùng cũng là thân thể s ụ p đổ hóa thành một đám huyết vụ bất quá hắn thần hồn ngược lại là phi tốc chạy trốn ra ngoài muốn chạy sao thương thái nhất cười lạnh con ngón búng ra một sợi kim quan bắn nhanh mà ra xoẹ xẹt một tiếng vang thật lớn thiên hoàng tử thần hồn đều bị xé nát ngắn ngủi mấy hơi ở giữa chỉ còn lại có nhân hoàng tử cơ thị thiếu đế ngơi ư đ ừ n g g i ế t ta ta nguyện ý quy hàng nhân hoàng tử dập đầu cầu xin tha thứ gặp lại biết đến cơ thị thiếu đế thực lực kinh khủng sau hắn đã không có lòng phản kháng chỉ muốn mạng sống nhưng mà khương thái nhất sẽ cho đối phương lưu cơ hội sao đáp án hiển nhiên là phủ định khương thái nhất l ờ i nhắc nói nhảm đế đạo uf phô thiên cái địa giống như bao phủ tại nhân hoàng tử thân bên trên giờ khác này nhân hoàng tử phát hiện toàn thân đều không thể động đậy một tiếng vang thật lớn sau cả người hắn cũng bị triệt để xóa đi đ o m đóm cũng dám cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng hương thái nhất nhàn nhạt lắc đầu sau đó rời đi nơi đây hương thái nhất ẩn ẩn cảm thấy hắn thu hoạch đến hoang mãng vũ trụ c h i chủ truyền thừa cũng không hoàn chỉnh mặc dù có thể mơ hồ câu thông hoang mãng vũ trụ thiên địa lại đạo nhưng cũng tương đối yêu đất chốc lát sau hương thái nhất đi tới chỗ sâu nhất cổ trong thiên cung thiên cung bên ngoài tụ tập l ẻ kẻ mấy cái xâm nhập nơi đây thiên tiêu bất quá khi những người này lại nhìn thấy cơ thị thiếu đ ế sau nhất là lại cảm ứng được hương thái nhất trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí cơ sau bọn này thiên kêu d nhau nhau h c bất n quá theo khương thái nhất thi triển thời gian pháp sau đạo này sát trận công kích trong nháy mắt thả chậm vô số lần cuối cùng bị khương thái nhất nhẹ nhõm xông qua đi vào trong thiên cung bộ chỉ gặp phía trước nhất trên đài cao dựng thẳng cắm một thanh thanh đồng cổ kiếm kiếm kia nhìn không gì sánh được cổ lão mặt ngoài vết gì lo lộ mà lại trên cổ kiếm không có bất kỳ cái gì khí thức một tia thần tính đều không có bất quá trong cõi u minh khương thái nhất cảm giác thanh đồng cổ kiếm này cũng không đơn giản hoặc là nói một cách khác nhưng phàm là xuất hiện tại đế lăng bên trong đồ vật cũng sẽ không đơn giản rút ra cổ kiếm chuyển thừa liền sẽ hoàn chỉnh khương thái nhất tự lẩm bẩm lập tức bước d à i hướng đại cao thế nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên có ba đạo không gì sánh được to lớn chiếu dọi chi c h i thân hiển hóa tinh thần lập ấn khương thái nhất liếc thấy đi ra trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi c ư ờ i kể từ đó trước đó suy đoán là đúng đây cũng là sau cùng khảo nghiệm chương sáu trăm chín mươi bảy đại kết cục chương sáu trăm chín mươi bảy đại kết cục đốt chúc mừng ký chủ đánh dấu quẹt thẻ thành công thu hoạch được hoang mãng vũ trụ một t r ă n h không đại đạo bản nguyên theo bên thai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở trong n g á y mắt bốn phương tám hướng có vô số chùm sáng màu lam lấp loé mà đến mỗi một sợi trong chùm sáng đều ẩn chứa kinh động như gặp thiên nhân đại đạo ý chí đây đều là đại đạo bản nguyên theo những vật này toàn bộ cùng khương thái nhất dung hợp giờ khắc này khương thái nhất đột nhiên mở ra thiên đạo thị giác hắn phát hiện toàn bộ hoang mãng vũ trụ các nơi chuyện xảy ra tựa như phim đèn chiếu giống như toàn bộ từ trong đầu hắn phủ qua trừ cái đó ra cả người hắn khí tức lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời t h a n h viên nguyên bản âm vũ đầy t ử khí thanh đồng cổ kiếm đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên kiếm thể mặt ngoài vết dị toàn bộ tiêu tán lộ ra kiếm sắc bé thân vô số đạo văn thần phụ tại lúc này phảng phất sống lại sau đó thanh đồng cổ kiếm này tự hành rơi vào đến khương thái nhất trong tay cùng lúc đó trước mắt cái này ba đạo ý chí lạc ấ n cũng nhận ảnh hưởng triệt để tiêu tán không chỉ có như vậy khương thái nhất bên người xuất hiện một cái mạng vận trường hạ h ắ n thấy rõ ràng mỗi một vị hoang mãng vũ trụ cường giả con đường trưởng thành ngay cả tam hoàng điện bậc khởi cùng đạo tộc lai lịch đều lại giờ khắp này bị khương thái nhất tùy tiện nắm giữ càng đáng sợ chính là những cường giả này những thế lực này vận mệnh đều bị khương thái nhất nắm giữ trong tay vận mệnh hoang mãng vũ trụ toàn bộ sinh linh vận mệnh đều nắm giữ lại trong tay ta khương thái nhất tự lẩm bẩm trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc không nghĩ tới đây mới là hoang mãng vũ trụ c h i chủ kinh khủng nhất địa phương cũng liền vào lúc này toàn bộ hoang mãng vũ trụ b á t vực tất cả đều phát sinh biến hóa cực lớn chân trời xuất hiện một đạo toàn thân bị vầng sáng màu vàng bao phủ hư ảnh cái bóng mở kia vô cùng to lớn đỉnh đầu tinh hà nhật nguyệt chân đạp vô minh cắn khôn nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái bóng mở kia khuôn mặt nhìn cùng khương thái nhất giống nhau ý hệt làm sao có thể. giới ngoại đế tộc người vậy mà trở thành ta hoang mãng vũ trụ tân chủ nhân thiên đạo a người mắt n ù sao trước hết nhất không ngồi yên tự nhiên là tam hoàng điện bọn hắn đều mở bức bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này ha ha ha thiếu đế điện hạ thành tựu hoang mãng vũ trụ c h i chủ vị trí bây giờ các ngươi còn muốn cùng tộc ta đối kháng sao có cơ thị đế tộc cường giả cất tiếng cười to đạo giờ phút này tam hoàng điện mặt người sắc đều vô cùng tái nhợt l i ê n tại bọn hắn không biết muốn làm sao thời điểm đột nhiên tam hoàng điện tất cả mọi người vậy mà toàn thân bạo mở nguyên thần đều bị hủy diệt liền ngay cả những cái kia trật tiên thậm chí tiên vương đều bị trọng thương làm sao lại thành như vậy vận mệnh ta vừa mới cảm giác được vận mệnh ba động giới ngoại đế tộc người thậm chí ngay cả ta hoang mãn g vũ trụ vận mệnh trường h ạ đều n ắ m trong tay có cảm kích đạo tộc người âm thanh run dày đạo như vậy cũng tốt so với bọn hắn tất cả mọi người là trong máy vi tính chương trình mà khương thái nhất thì là điều khiển máy vi tính người kia có thể thông qua các loại thủ đoạn xóa bỏ thanh lý Hiện nhiên, vừa mới tam Hoàng điện tất cả mọi người thân thể mới Điện mọi người nổ tung vừa ta ta Tam tất cả đều thiên địa đại đạo không tính đáng sợ nhất vận mệnh trường hà mới đáng sợ tiên đạo lĩnh vực tu sĩ có thể trình độ nhất định ảnh hưởng dòng sông thời gian nhưng đối mặt vận mệnh trường hà chỉ có tiên vương phía trên tồn tại mới có thể không thụ bài bố mà tam hoàng điện những cổ tổ kia nhiều nhất chỉ là tiên vương đỉnh cao nhất cách chuẩn đế giả đều kém một đạo lệch trời k h ô n g chi là cách đế giả đâu mà hoang mãn g vũ trụ bản thân liền là bị chân chính đế giả khai sáng bởi vậy vì cam đoan tuyệt đối thống trị hoang mãn vũ trụ thì không cho xuất hiện siêu việt tiên vương tồn tại nhưng mà cứ việc tam hoàng điện những cái kia trật tiên tiên vương muốn quy hàng nhưng bọn hắn vận mệnh vẫn như cũ phát sinh liên tiếp chung kích lại thêm giới ngoại đế tộc người xuất thủ cuối cùng tam hoàng điện bị triệt để hủy diệt chốc lát sau một bóng người vượt ngang hư không xuất hiện ở đế lang bên ngoài thiếu đế thái hư tất cả mọi người vây ở hương thái nhất bên người chẳng ai ngờ rằng cuối cùng sẽ tiêu rơi bọn hắn cơ thị đế tộc càng làm cho bọn hắn giật mình là hương thái nhất vậy mà n ắ m trong tay hoang mãng vũ trụ vận mệnh trường h ạ đây quả thực là thủ đoạn mạnh nhất ta trực tiếp lấy loại này vô thượng huyền diệu thủ đoạn sau này còn có ai dám khâm p ụ trường lão cổ tổ ta còn cần bế quan một đoạn thời gian quen thuộc hạ mệnh vận trường hà tốt, tốt. Cơ ninh cổ ninh đến đến một một theo lý mà nói đế cảnh tu sĩ là không làm được đến mức này nhưng bây giờ khương thái nhất cũng không phải phổ thông đế cảnh tu sĩ mà là vũ trụ này đúng nghĩa chủ nhân ngay cả nơi này thiên địa đại đạo đều cùng hắn dung hợp vận mệnh trường hà tức thì bị cầm chặt ở trong tay có thể nói bây giờ khương thái nhất chính là vạn cổ mạnh nhất đế cảnh đi vào tiểu không gian sau khương thái nhất ngồi xếp bằng hắn trong cõi u minh có cảm ứng nhiều nhất không hơn v ạ năm n tu vi của hắn liền có thể trưởng thành trí chí chân chính tiên vương cảnh làm hoang mãn g vũ trụ một đời mới chỗ t h ể hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vận mệnh trường hà để tự thân tu vi nhanh chóng có thời chỉ cần thời cơ chín ngồi thành t ự u chân chính tiên vương cảnh hắn liền có thể xuyên thủng hàng rào thế giới trở về tiên vực tính toán thời gian tiên vực trung cực chi chi ế n đã kéo dài bất quá ngàn năm về thời gian tuyệt đối có thể khương thái nhất lẩm bẩm nói phải biết tùy tiện một trận tiên vương chiến đều có thể đánh cái mấy ngàn năm húng chi là rất nhiều tiên vương thậm chí đế giả tham dự đại chiến đâu đánh cái mười mấy vạn mấy trăm vạn năm đều là không thể bình thường hơn được lấy hắn bây giờ thủ đoạn hoàn toàn có thể rút ngắn thật nhiều tu luyện tới tiên vương cảnh thời gian đến lúc đó trở về tiên vực sau hắn còn có thể tìm tới ban đầu bị chém xuống đoạn kia nhục thân tới dung hợp nói không chừng có thể nhất phi trung tiên thành t ự u đế giả vị trí t r i t để thay đổi chiến cuộc đánh bại dị vực rất nhanh khương thái nhất liền tiến vào trong tu luyện